Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lộ Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả liễn đến châu Bình An vào ít kiến quan tiếp độ, làm xong mọi việc, quan tiết độ lại dặn dò trước sau tháng 10 phải trở lại một lần nữa. Giả liễn vâng lời hôm sau đi gấp về nhà, đến ngay chỗ chị Hai. Chị hai ở nhà trông nom công việc rất là cẩn thận, ngày nào cũng cửa khóa cài, không để ý đến việc bên ngoài. Chị ba là người rất khoát như đanh đóng cột, ngoài việc hầu hạ mẹ già thì yên phận làm ăn. Tuy có những đêm căn đơn gỗ thiết, chưa quen với cảnh lạnh lùng, nhưng chị vẫn một lòng gạt bỏ hết thảy, chỉ mong sao Liễu Tương Liên sớm, sớm trở về. Để làm xong việc lớn suốt đời của chị. Hôm ấy giả liễn về đến nhà, thấy quang cảnh vậy khôn xếp vui mừng, rất khâm phục đức hạnh chị hai. Hàn phim xong, giả liễn nói việc đi đường gặp liễu tương liên lại đem kiếm yên ương ra đưa cho chị ba. Chị ba trông thấy mặt trên chạm rồng nút quỷ trầu, Châu ngọc lóng lánh, khi cầm lên xem thì phía trong lại là hai lưỡi kiếm út làm một. Một bên khắc chữ điên, một bên khắc chữ ương, lạnh toát sáng loáng như hai làm sóng mùa thu. Chị bà mừng quá, treo ngay ở buồn theo của mình. Mỗi ngày nhìn thấy thanh kiếm, chị lại mừng là suốt đời sẽ có chỗ nương thân. Giả liễn ở đó hai hôm rồi về trả lời cho cha biết và đi chào mọi người trong nhà. Bây giờ Phượng Thư đã khỏi hẳn, đã đi lại làm việc. Giả liễn lại đem việc ấy nói cho giả chân biết. Nhưng vì gần đây giả chân đã tìm được người mới, lại bực mình vì hai chị em họ vưu vô tình, nên bỏ qua việc ấy không nghĩ đến, mặc cho giả liễn định đoạt. Sợ một mình giả liễn không đương nổi, giả chân đành phải cho hắn mấy chục lạng bạc. Giả liễn cầm về đưa cho chị hai để sắm sửa nữ trang cho dị ba. Ngờ đâu mãi tháng 8, Tương Liên mới vào kinh. Trước hết, Tương Liên đến chào Tiết Phu Nhân và thăm Tiết Khoa. Tiết Bàn thì không quen xương gió, không chịu thủy thổ. Vừa vẻ tới Kinh đã bị ốm, nằm ở nhà. Mời Thầy chạy chữa. Thấy Tương Liên đến, Tiết Bàn mời vào buồng nằm của mình. Tiết Phu Nhân không nghĩ đến việc trước, cả mẹ con luôn miệng cảm ơn Tương Liên đã cứu sống Tiết Bàn. Việc liễu Tương Liên cưới vợ cũng đã được sắm sửa đầy đủ. Chỉ chờ chọn ngày tốt thôi, Tương Liên vô cùng cảm động. Hôm sau Tương Liên đến thăm Bảo Ngọc, hai người gặp nhau như cá gặp nước. Tương Liên hỏi đến việc xả liễn lấy vụng vợ hai, Bảo Ngọc cười nói. Tôi nghe Dính Yên nói, chưa, chưa được chồng thấy, cũng không dám xính rắn nhiều đến việc ấy. Tôi lại thấy Dính Yên nói anh Liễn, cười hỏi đến anh luôn, không biết có việc gì đấy. Tường Liên đem việc đi đường gặp nhau nói hết cho Bảo Ngọc nghe, Bảo Ngọc cười nói: cho anh nhé, cho anh nhé. Khó mà được người đẹp như thế, thật là bậc tuyệt sắc nay có thể sánh được với anh. Nếu thế thì thiếu gì người hỏi, sao lại chỉ để ý đến tôi? Và rằng ngày thường tôi với cô ấy không quen biết nhào lắm, làm gì cô ấy lại tha thiết đến như thế?" Khi đi tường, anh liến cái hai ba lần bảo tôi phải nhận lời ngay. Có lẽ nào nhà gái lại đi theo nhà trai hay sao? Tự tôi âm ra nghi ngờ rất băn khoăn là không nên đem thành kiếm làm tim. Vì thế, sau tự nghĩ đến anh có thể đến hỏi kỹ đầu đuôi việc này biết được. Anh là người cẩn thận kỹ càng, sao đã gửi đồ làm tim lại còn ngờ vực. Anh vẫn nói là cần một người tuyệt sắc, này có được người rồi. Anh lại còn nghi ngờ gì nữa? Anh không biết lai lịch người ấy, sao lại biết người ấy là tuyệt sắc? Ê, các cổ ấy là con riêng của bà kế mẫu chị chân đưa đến. Tôi đã gặp họ ở bên ấy một tháng, sao lại không biết? Thật là một đôi vô vật, mà khéo cổ lại là họ vô đấy. Tương Liên nghe xong dậm chân nói, Việc này không xong rồi, nhất định không thể lấy được trong phủ đông nhà anh, ngoài hai con sư tử đá già, rùa con mèo con chó cộng mà chẳng còn trong sạch nữa, tôi không thèm làm anh chàng sủa đen đâu." Vào Ngọc nghe nói, đỏ bừng mặt, tương liền biết mình lỡ lời, vội tái một cái nói, "Tôi phải vậy đáng chết, nhưng hay dò thế nào cũng xin anh à nói thực cho tôi biết tính nết của ý. Anh đã biết rõ lại còn hỏi tôi làm gì nữa?" Chính tôi cũng chưa chắc đã trầm sạch đâu. <cười> Vì tôi một lúc à, vô tình lỡ miệng, xin anh à, đừng đẻ bụng. ạ Cần gì phải nhắc lại, thế thì à anh lại đẻ bụng rồi. Tương Liên ván chào Bảo Ngọc binh xa đừng đến tìm tiếp bàn, nhưng nghĩ một là hắn đương ốm hay là hắn tính nếp nông nổi, thì bằng ta đi đòi lại vật làm tin. Bụng đã định thế, anh ta liền chạy đi tìm sản liễn. Giả Liễn đứng ở buồng thị hai, nghe Tương Liên đến mừng lắm. Chạy ra đón và mời vào nhà trong để gặp bà giả họ Vưu. Tương Liên chỉ phái và gọi bà giả Vưu là bác và tự xưng là cháu. Giả Liễn rất lấy làm lạ, lúc uống nước Tương Liên nói Hôm nọ ở chỗ đất khách, vội vàng, tôi có nhận lời. Không ngờ trong tháng tư vừa qua, cô tôi ở nhà đã hỏi cho tôi rồi. Tôi không biết nói thế nào. Theo lời anh thì trái ý cô tôi sợ không hợp lý. Nếu vật đính hôn là vàng hay lụa, thì tôi không dám đòi lại đâu. Nhưng thành kiếm này là của ông cha tôi để lại. Xin anh trả lại cho tôi. giản liễn nghe nói trong bụng khó chịu. Chú Liệu, cậu ấy chưa nói nhầm rồi. Định, nghĩa là nhất định. Vì sợ trái lời hứa nên phải gửi vật làm tin. Đầu lại có việc hôn nhân thay đổi dễ dàng như thế. Chú hãy nghĩ kỹ xem. Tương Liên cười nói. Thế thì tôi xin nhận những điều thách phạt. Còn việc này quyết không thể tuân lệnh được. Giả liễn còn muốn nói nữa, nhưng Tương Liên đứng dậy nói. Mời anh ra ngoài nói chuyện, kéo ở đây không tiện. ạ Chị ba ở trong buồng nghe rõ câu chuyện, nghĩ bụng. Chờ mãi hắn mới đến, bỗng lại trái lời hứa, chắc là hắn đã nghe được câu gì ở trong phủ giả, cho mình là bọn xâm đẳng vô sỉ nên không thèm lấy là vợ nữa. Bây giờ để cho hắn ra ngoài nói chuyện tử hôn với giả liễn, chẳng giả liễn không những không có cách gì đối xử, lại đâm ra cãi nhau. Mình cũng chẳng ra gì. Vừa nghe thấy giả liễn sắp đi ra với tương liên, chị ta lấy kiếm xuống giống lưỡi kiếm của chữ ương vào trong mách rồi chạy ra nói Các anh không cần phải ra ngoài bàn nữa, tôi trả lại vật làm tin của anh đây Nói xong nước mắt chảy đầm đìa, tay trái đưa kiếm và bao cho tương liên Tay phải quay lại đưa ngang lưỡi kiếm vào cổ Đáng thương là Hoa đào vỏ nát rơi màu đỏ Núi ngọc nhào nghiêng khó đỡ lên Lúc đó mọi người sợ hãi vội vàng lại cứu, bà giả vư vừa khóc vừa mắng tương liên ẩm lên. Giả liễn nắm lấy tương liên, sai trói lại đem chỉnh quan. Chị hai giặt nước mắt khuyên. Người ta có ép buộc gì đâu, tự dí tìm lấy cách chết. Nếu cậu đưa người ta đến cửa quan cũng chẳng có ích gì, chỉ tổ bày việc bêu xấu thôi. Chỉ bằng thả cho người ta đi. Giả liễn không biết nghĩ thế nào liền buông tay bảo Tương Liên đi ngay, nhưng Tương Liên không đi lấy khăn tay lau nước mắt, nói Tôi không ngờ, người ấy có khí tiết như thế, thật đáng kinh Rồi khóc ẩm lên, một lúc áo quan mua về, khâm liệm cho nàng xong, Tương Liên vỗ vào áo quan khóc một lúc rồi mới từ biệt ra đi Ra khỏi cửa, anh ta không biết mình nên đi đâu, âm thầm rũ rưỡi. Nghĩ đến việc xảy ra vừa rồi, thật là người con gái đẹp đẽ có khí tiết, hối cũng không kịp. Tường liền đương lững thững đi gặp người hầu của tiết bàn đưa hắn về nhà. Hắn vẫn thẫn thở mê man. Người hầu dẫn hắn vào buồng mới, thấy bầy biện các cái hết sức gọn gàng đẹp mắt, bỗng văng vẳng nghe tiếng ngọc sung sinh. Chị bà từ đằng kia đi lại, một tay cầm thanh kiếm uyên ương, một tay cầm quyển sổ, khóc nói với tương liên. thích bị suy si tình, chờ chàng đã 5 năm, năm rồi. Không ngờ chàng này lạnh ngạc như thế. thích đành phải lấy cái chết để báo lại mối suy si tình ấy. Này thích vân mệnh cô tiên cảnh ảo đến nơi thái hư ảo cảnh để ghi tên một bọn ma tỉnh đã có ở trong án. Thiếp không nỡ chia tay ngay, nên đến đây để được gặp chàng lần cuối. tự nay trở đi, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Nói xong lại ngoảnh vào tương liên, nhỏ mấy giọt nước mắt rồi cáo tự ra đi. Tương liên luyến tiếc định chạy đến kéo lại hỏi. Chị bà nói, Thiếp lại tự trời tình, đi tự đất tình. Kiếp trước đã lầm vì tình.